Nếu anh không chú ý đến nó Thì sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của nó Cảm thấy nó là thứ có cũng được Không có cũng chẳng sao Nhưng nếu anh đã chú ý tới nó Thì nó sẽ bắt đầu tắt oai tắt quái Anh càng muốn gạt nó đi Anh sẽ là càng chú ý tới nó Phương pháp xử lý ham muốn tình dục Có rất nhiều cách Hình thức phát tiết trực tiếp Sẵn khoái nhất là tìm một người khác phái Là một trận giao hoang sung sướng ướt ác Còn hình thức chiều đợn gạt nó đi thì sao? Chính là chạy đi tắm nước lạnh Hoặc cố gắng tìm những chuyện khác Để tự đánh lạc hướng chính mình Còn Hà Vũ Với tính cách của anh Chắc chắn anh sẽ không thể tùy tiện Tìm một người nào đó để giải quyết Nhưng cứ bắt anh kìm nén như vậy Thì cũng không thể nào Nhất định phải phát tiết có điều phát tiết như thế nào. Hắc tử ngắt dài, hai mắt vẫn còn đang díp lại, thẩm sùng nhìn dáng vẻ của cậu liên chọc ghẹo. "Tối hôm qua, phòng lụa sung sướng lắm hả? Nhìn tinh nhóc nhà cậu uể oải, không có chút tinh thần nào cả, gặp được tiểu yêu tình bốc lửa nào sao? Cẩn thận đấy, đừng có phóng túng quá, đến lúc tinh thần, nhưng vong. Thì coi nhiệt sòng đó... Phỏng túng cái đầu anh ấy... Vừa nghe xong hát tự đã bần bẩn tức giận. Nếu bị phụ nữ lằng qua lộn lại cả đêm... Thì ông đây sẽ có vẻ mặt tao bón như thế này sao? Cậu chỉ chỉ lên khuôn mặt nhìn thối hoắc của mình. Tên nhóc nhà anh đúng là có phúc mà... Tối hôm qua không bị tóm cổ. Cái gì? Thẩm Sùng tò mò hỏi. Đêm qua... Lão đại máu mè quá. Mẹ nó chứ. Tôi đã bị lão Bạch gặp anh ta ở ngay trên đường. Anh ta nói đưa chúng tôi đi chơi, nhưng chơi suốt cả đêm. Khóc tự sụt sịt, nước mắt nước mũi nhòe nhòa, kể khổ. Suốt cả đêm tôi và lão Bạch bị anh ta giày vò đến chết đi sống lại. Cái bộ xương già yếu này của tôi suýt nữa bị phế bỏ rồi. Eo ôi, của tôi, lưng của tôi. Hắc tử vừa nói, lại vừa tự đập đập. tóm lại, hà bổ chính là loại người nội ngoại kết hợp, không đành lòng tìm người khác để phát tiếc, thì chỉ có thể tìm mấy gã đàn ông, đi chơi mấy trò chơi của đàn ông thôi. Thẩm sồn, nhìn người vay xung quanh, xem càng lúc càng nhiều, liền kéo hát tử để cậu đừng nói nữa Nhưng hát tử đang nói ngon trớn Làm sao bắt dừng lại là dừng được Nhóc sầu à Anh không hiểu đâu Đêm qua anh ta đúng là không có chút nhân tính nào Chơi tôi xong là chơi tiếp lão bạch Sau đó còn bắt cả hai chúng tôi cùng lên Chơi, chơi ba tay luôn Dặn cò suốt cả đêm Một hồi, mồ hôi, một kê đâm đi Anh nhìn đi, nhìn đi trên người tôi, có chỗ còn được, lạnh lặng không? Thẩm sùm nhìn xung quanh đã có không ít người. Có cả mấy binh lính mới mà Hạ Vũ đưa tới cung bắt đầu ôn ào bàn tán. Tên nhóc hắc tử này thế mở miệng là nói tầm bậy tầm bạ. Chuyện bình thường tử tế mà lọt qua miệng của cậu ta sẽ thay đổi hoàn toàn kẻ y như một đám gai đang làm bậy vậy để cậu ta tiếp tục nói nữa thì ngay cả hắn cũng bị hiểu lầm thành gai mất Thẩm sùng kéo hắc tử rời khỏi hiện trường nhưng cũng đã không thể ngăn cản tin đồn nhảm lan ra chỉ trong vòng buổi sáng chuyện xếp hạ phụ trách đợt huấn luyện tập huấn trao đổi lần này là gai đã lan truyền khắp đám binh lính vừa kết thúc phần tập luyện đầu tiên. Đám lính kia tầm 5 tầm 3 bàn tán tin tức lớn nhất của sáng nay Hay dạ cậu đã nghe nói gì chưa Ừ có chuyện cứ cậu cũng có nghe rồi Không ngờ anh ta lại là gay Nghe nói tối hôm qua Anh ta còn chơi cả ba tay nữa đấy Gớm ghét khổ vị nặng thế cơ à Nghe các đồng chí y y Xeo xeo ban luận ở bên cạnh Thấy thanh trạch Chị cảm thấy chán mình, ướt mồ hôi lặng. Chuyện gì thế này? Chị mới qua một đêm, sao đã sinh ra lời đồn này rồi? Đúng là tin đồn thất thiệt. Hạ vỗ mà là gai thì trên đời này chẳng còn ai là đàn ông nữa. Có điều, nghe mọi người nói có vẻ rất chân thật. Thì công tử lại tự dùng chính bản thân của mình để ngẫm nghĩ. Nếu bắt đầu không được gần phụ nữ vài năm, thì... Lương Lương bé nhỏ Hắn nghĩ nghỉ Rồi quyết định Quay sang chứng thật với đương sợ nào đó một chút Hỏi em cái này Hả Kỳ Lương đang uống một ngầm nước lớn Nhìn thấy công tử cẩn thận Nhích mong lại gần Hỏi gì Làm cái gì mà ra vẻ muốn nói lại thôi thiết kia Thì công tử Nhìn bóng của hạ ma đầu Ở đằng trước Có vẻ không chú ý gì tới bên này. Gàn chó của hắn mới to thêm được một chút. Thả ma đầu. a a a Ý tôi là Hạ Vũ. Anh ta có mẹ. Có có có mạnh mẹ không? <cười> cái gì? Nói mà còn lắp bắp. Hắn đang hỏi cái gì thế? khả năng dương chiếu ấy. Kỳ lương giật mạnh đầu lên. Gãy đập thẳng và cầm của thi thanh trạch. Thì công tử đang chảy nước mắt Tay ôm cầm Vẽ mặt rất ấm ức Nhìn cô âm thầm lên án Anh, anh, anh, anh vừa nói cái gì Kỳ lương trừng mắt nhìn hắn <cười> Thấy khổ nhục kế của mình Không khiến cô quan tâm Thì công tử cũng không giả vờ nữa Tôi chỉ định hỏi xem Khả năng dương chiếu của hạ vũ kia như thế nào thôi Dù sao Em cũng từng trải nghiệm mà Nói xong Hắn còn chớp chớp mắt, cực kỳ mờ ám với cô. Lần này, Kỵ Lương đã nghe rõ. Cô nheo mắt rồi dơ tay đập mạnh vào giấy hắn. Thì thành trạch, nhanh tay cản lại. Lương Lương bé nhỏ, tôi đâu có đùa em đâu. Đây là vấn đề cực kỳ nghiêm túc. Nghiêm túc như thế nào? Chuyện liên quan đến khuynh hướng giới tính của Hạ Phủ. Vậy đã đủ nghiêm túc chưa? Hả? Nhìn dáng vẻ không hiểu ra sao của cô thì thanh trạch biết ngay là cô chưa nghe thấy máy tin đồn kia Hắn liền tóm tắt kể sơ qua cho cô biết Nghe xong, phản ứng của kỹ lương chính là trợn mắt há mờm Sau đó <cười> Đây chắc chắn là chuyện cười hay ho nhất mà cô nghe được trong năm nay Kỳ lương cười để không thể kiềm chế Toàn thân rung cả lên Thì thành trạch thấy cô cười nhiều như vậy Hắn cảm thấy như là mình vừa nói ra điều gì đó Cực kỳ ngu ngốc Tùy lúc mới nghe Phản ứng của hắn cũng chẳng khác cô là mấy Nhưng giờ nghĩ lại Hắn lại hơi băn khoăn Em nói xem Liệu có phải chuyện lúc trước của hai người Khiến cho anh ta bị đả kích quá lớn Nên khuynh hướng giới tính Mới bị biến đổi không Hắn không biết rõ lắm chuyện phát sinh năm đó Nhưng đã có con Lại còn chi cách Thì dùng mong cũng nghĩ được Chuyện đó chẳng vui vẻ gì Đã nhiều năm không gần phụ nữ như vậy cái lương nhìn hắn Nói rất thâm sâu Thanh trạch à Đây là sự khác nhau Giữa người đật và người hiểu không Thì thanh trạch trần mắt Lòng tốt của hắn lại bị người ta nghĩ thành Lòng lan giả sói Hắn còn đang định nói gì, thì ở bên kia, Hạ Vũ đã thổi còi tập hợp. Mọi người không dám chậm trễ, nhanh chóng xếp hàng tập hợp, chờ đón một đợt trà tấn mới của họ Hạ. Thời tiết hôm nay không tồi, Hạ Vũ đột nhiên thốt lên một câu vu vơ như vậy, mọi người ngẩn đầu nhìn ánh mặt trời chói chang Hôm nay rõ ràng là ngày cực kỳ nóng, vậy mà lại... Lại nghe cái câu Không cảm thán phù vơ của Hà phụ Bọn họ đều cảm thấy Một cảm giác âm u mát lạnh Đắng thẳng vào gan bàn chân như thế này Tất cả mọi người Đeo thêm 30kg Mục tiêu là bãi biển Nói xong Anh bước lên xe việt giả Tôi đến đó chờ các cậu Thời hạn là 20 phút Chạm 1 phút chạy thêm 1km Thật là độc ác. Anh không thèm để ý đến những đôi mắt oán hận đang bắn về phía mình. Sau khi lên xe, Hà Vũ cũng không đi ngay mà ngoắc ngoắc tay về phía Kỵ Lương. Kỵ Lương lườm anh một cái khinh thường rồi bước chậm rãi tới trước mặt anh. Anh đột ngột nói. Em không cần phải chạy. Hả? Anh vừa dứt lời, Kỵ Lương đã cảm thấy một loạt ánh mắt bắn thẳng vào lưng mình. Lên xe. Anh tiếp tục ra lệnh. Thế này không hay lắm. Tùy kỵ lương nói khó xử, Nhưng chân tay thì đã muốn leo lên xe lắm rồi. Được lợi mà không túm lấy thì là ngu. Hơn nữa, hôm nay cô cũng không tiện. Không công bằng, không công bằng, không công bằng. Đám người kia đồng loạt la hét. Thà vụ lạnh lùng bỏ lại một câu. Chờ đến ngày nào đó, các cậu có gì cả mẹ đến thăm, tôi cũng sẽ cho các cậu không cần huấn luyện, rồi lái xe chạy đi. Cực kỳ xấu hổ. Kỳ lương nghiến răng nghiến lợi cô đang nghĩ xem, có nên đạp cho cái tên mặt dày vô sĩ kia ra khỏi xe không? Dù sao, người mất mặt cũng là cô.